Cả anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là chuyên Việt tiểu lưu Manh Chương là mập mạp thèm dỏ rãi ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là quảng cáo đã có tác dụng kích thích các khách hàng cũ và nhóm người à, cái gì thang hiểu lộ hay cái gì đấy à, tìm đến để có thể cạnh tranh để thuê Lý Quảng, tại vì Lý Quảng thì mạnh hơn so với Võ Tổng, tuy nhiên lúc này thì uh, Giang Thái Huyền đã nghĩ ra cách đến là sẽ cho thuê theo giờ, chứ không cho thuê cả ngày như trước, và để giá là 500 nguyên thạch không trả giá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Bốn người đều im lặng, lúc này không phải bọn họ, không tin Giang Thái Huyền mà họ đang đắn đo được mất tính toán số tiền trong tay. Giang Thái Huyền tiếp tục nói, hôm qua mới giải chuyển đơn xong. Ta tin chắc là sẽ có người tìm đến đây nhanh thôi. Một ngày 12 canh giờ, một canh giờ 500 nguyên tệ. Nghĩa là mình phải trả 6.000 nguyên tệ. Trần Lạc nhầm tính. Sắc mặt của Giang Thái Huyền chợt đổi. Nếu như để các người trả hết thì còn làm ăn cái khỉ gì nữa? Không được bao hết trong một lần. Không thể thuê liên tục. Ta có rất nhiều khách hàng. Cũng không thể khiến họ thất vọng. Người, bốn người kia sừng sốt, khục khục. Thật ra với việc không được thuê suốt đợt thi... Các ngươi có thể đổi thành một cách hiểu khác. bốn người các ngươi đi cùng nhau, người này thuê xong thì đến người kia, cứ liên tiếp như vậy thì cũng không khác bình thường bao nhiêu. Giang Thế Huyền vội giải thích, lúc này sắc mặt bốn người họ mới hỏa hoãn lại. Như vậy thì bọn họ có thể tranh thủ thuê lý quảng suốt, không để cho người khác có cơ hội chen chân vào. Giang Thế Huyền thở vào nhẹ nhõm, hắn thực lòng là sợ, bốn người này sẽ trả tiền bao hết cả ngày. Như vậy thì tính ra hắn chỉ hoàn thành được có một vụ làm ăn. Chỉ khi đổi quy định, Khanh không được thuê liên tục thì hắn mới có thể tích lũy đủ 10 vụ. Tuy rằng hạ giá nhưng thời gian cũng bị rút ngắn, như vậy coi như giá cả càng đắt, hắn có thể kiếm được càng nhiều. Giang Thái Huyền tin rằng hệ thống sẽ chắc chắn đánh giá hắn cực cao. Được, bọn ta thuê, nhưng sẽ bắt đầu thuê sau khi cuộc thi bắt đầu được nửa canh giờ. Đến lúc đó bọn ta không thể đến đây, hy vọng Lý Quảng tiên bối có thể tiến vào yêu thú Sơn Mạch trước để đợi bọn ta, Thang Nguyệt Lộ nói. Giang Thái Huyền gật đầu, cũng được. Thời gian sẽ được tính từ lúc các người và Lý Quảng gặp nhau. Đây, 500 nguyên tệ. Các nguyệt lộ quả quyết đưa túi tiền. Đây 500 của ta. Trần Lạc cũng nói. Vương Minh Minh cũng hấp tấp lấy tiền ra. Huyền ca, lần này bọn ta trả 500. Vậy nếu muốn thuê thêm lần nữa, chắc không cần phải đến đây đưa tận tay, có đúng không? Không cần. Các người có thể trực tiếp đưa cho Lý Quảng. Giang Thái Huyền thở ơ nói vậy thì tốt rồi bọn ta trở về trước đây. Thang Nguyệt Lộ thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Lý Quảng cũng lập tức lên đường. tuy võ tổng ngưỡng mộ nhưng cũng không thể nói gì. ai bảo là hắn không bằng người ta? vậy nên chỉ có thể chút lửa giận lên người của tây môn mập mạp. úp một cái tát thanh thúy vang lên. võ tổng giận dữ. cẩu tặc tây môn dẹp ngay cái ánh mắt buồn nôn của ngươi. giang tây huyền liếc nhìn tây môn bản tử, hắn sầm mặt. vậy mà tên ngốc này lại đang chảy nước dãi. Tây môn mập mạp, mau lau sạch nước miếng của người đi, mặt mũi của thần ma đạo tràng đã bị người làm mất hết rồi. Nguyễn ca, các nàng là thang nguyệt lộ và trần lạc thật sao? Tây môn mập mạp nuốt nước miếng, cặp mắt heo tì hí của nó tràn đầy kích động. Ừ, hoa khôi, họ là hoa khôi của thành nguyệt học viện đó, vậy mà họ lại xuất hiện ở đây, không ổn, không ổn, con tim nhỏ bé của ta, ôi chao, đau. Thấy dáng vẻ u mê đó của tây môn mập mạp, võ tòng rất chi là khó chịu, thế là y dơ tay tát bùm bốp mấy cái, đánh đến nỗi tây môn mập mạp khóc la oai oái. Nguyện ca, cứu ta. Võ tòng, đừng có đánh vào mặt, hôm nay tây môn mập mạp còn phải tiếp khách hàng, đánh mặt sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng. Vâng, chủ thượng, ta có huyết mạch đỉnh cấp, còn có tư chất tốt nhất, bốp. Tổ ngốc, ở đây ngươi là người có tư chất kém nhất, võ tòng cười lạnh. Hết đấm lại đá, ra tay cực ác. Người còn đánh, người còn đánh nữa là ta đánh lại đó. Tay môn mập mạp tức giận. Đánh ta, người thử coi. Võ tòng cười khẩy, chỉ là một tên sở hữu huyết mạch huyền quy, vô cùng. Vô dụng, thậm chí là còn chưa bước chân vào hàng ngũ võ giả, mà dám đấu với thần ma hay sao. Hống. Theo tiếng gầm giống vang lên, ao ảnh khổng lồ mơ hồ của huyền quy xuất hiện, nó há miệng ra muốn cắn. Cái đờ mờ, đây là huyết mạch thiên bẩm. Nơi này đang cất giấu một thiên tài đã được kích phát huyết mạch sau. Một giọng nói kinh hãi vang lên. Úp! Lúc này võ tòng lại đánh tiếp một cái ao ảnh huyền quy nhất thời tan biến. Huyết mạch đỉnh cấp còn chưa kịp thể hiện đã bị đánh cho tan tác. Mau dừng tay, có khách đến. Vừa nghe thấy tiếng hô của tây môn mập mạp, cảm thấy như được cứu tinh, y vội vàng nói. Võ tòng đánh chưa đã tay nhưng đành phải dừng lại. Có khách nhân ở đây thì không thể thất lễ được. Một thiếu niên sửng sốt nhìn tây môn mập mạp, hắn nhìn thấy gì thế này, là người đã kích phát huyết mạch đó nha. Tuy không biết phẩm chất của huyết mạch này tốt đến đâu, nhưng tên mập này ngay cả võ giả cũng không phải, mà đã có thể dùng huyết mạch để đánh trả, thì đây chắc chắn là huyết mạch cao cấp. Chỉ có huyết mạch cao cấp mới có thể tùy thời xuất hiện để bảo vệ người sở hữu nó, mà huyết mạch cấp thấp thì chỉ xuất hiện vào thời điểm thức tỉnh hoặc chỉ khi đã tu luyện được đến cảnh giới cao nhất mà bây giờ nơi này lại xuất hiện một thiên tài đã kích phát huyết mạch, lại còn có thể tùy ý sử dụng. Càng khiến người khác kinh hãi chính là huyết mạch hộ thể đó lại bị người khác đánh cho tàn vỡ. Tây môn mập mạp nhìn thiếu niên này thì nở ra một nụ cười mà tự bản thân cho là đẹp trai nhất. Tại Hà, Tây môn tình là người sở hữu huyết mạch đỉnh cấp. Thiếu niên, người đến đây để thuê cường giả sau. Huyết mạch đỉnh cấp, thiếu niên ngờ ngác gật đầu Tự dưng hắn không biết phải mở lời như thế nào. Người đến không đúng lúc lắm. tuyên bối trúc cơ đã được thuê trước rồi. Tây môn tỉnh vội nói. Nhanh như vậy sao? Tiếu nên kia sững sờ. Mình đến sớm như vậy mà vẫn chậm một bước ư Không sao. Tô ta vẫn còn có võ tổng. Tu vi là tiên thiên đỉnh phong. Tây môn mập mạp vội kéo võ tổng. Rồi ra sức khoác lác. Từng thế hắn chỉ là tiên thiên đỉnh cấp Nhưng sức chiến đấu của hắn rất cao. Giết tiên thiên yêu thú dễ như ăn bánh. Hắn còn có thể khiêu chiến vượt cấp để giết chết yêu thú trúc cơ. Võ tòng cái mặt đen xì nhưng không mở miệng phản bác. Sắc mặt của thiếu niên kia vẫn rất khó coi. Vị huynh đệ này, tuy ta tin là tiên thiên vô địch nhưng nói vượt cấp để giết trúc cơ có phải là không đáng tin lắm hay không? Tây môn mập mạp thay đổi sắc mặt, cành kiệu nói, tiểu tử, ngươi chưa từng trải đời đúng không? Ban nãy ngươi đã thấy huyết mạch của ta rồi chứ? Thiếu niên kia hoang mang gật đầu chuyện này thì có liên quan gì tới huyết mạch của ngươi? huyết mạch của vị võ tổng này không kém ta, đều là huyết mạch đỉnh cấp. người nói thử xem, một tiên thiên đỉnh cấp lại sở hữu huyết mạch đỉnh cấp thì sẽ mạnh đến mức nào? càng lẽ ngay cả một yêu thú trúc cơ bình thường còn không giết được hay sau tây môn mập mạp lúc này cao ngạo nói, võ tổng lạnh lùng nhìn trầm trầm vào tây môn mập mạp, ánh mắt lạnh lẽo như băng. nếu không phải là hắn đang muốn nhận nhiệm vụ, thì chắc chắn hắn sẽ vả cho tên này mấy phát, không kém hơn ngươi. Còn mẹ nó, cô ta là thần cấp, còn ngươi chỉ là một tên vô dụng đỉnh cấp bình thường mà thôi. Vậy mà dám nói là ta cũng tầm cỡ như ngươi. Ngươi kém ta đến tận mấy cấp bậc đó, có biết hay không? Tiếng niên kia đưa mắt đánh giá võ tòng, khi nhớ lại lúc nãy, võ tòng chỉ dùng một đấm đã đánh tàn hư ảnh huyền quy, hắn lại tin thêm một chút. Dẫu sao nếu chỉ là một tiên thiên đỉnh phong bình thường, muốn đánh nát huyết mạch hộ thể đỉnh cấp là chuyện không thể nào xảy ra. Cho dù là tiên thiên vô địch cũng không thể. Nhưng nếu võ tòng cũng sở hữu huyết mạch đỉnh cấp thì chuyện này lại trở nên hợp lý. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi. Nếu không phải người có huyết mạch đỉnh cấp thì ai dám đi bắt nạt người có huyết mạch đỉnh cấp cơ chứ? Các mặt của thiếu niên dần trở nên dễ nhìn hơn. Lòng bàn tay hắn giấy lên một tia, à, lên một tia hy vọng nhưng mà đồng thời hắn vẫn còn chưa hết băn khoăn. Ngươi có thể vượt cấp để giết Trúc Cơ thật sao? Đương nhiên, ta nói cho ngươi nghe. Tây môn mập mạp vừa định tiếp tục ba hoa thì đã bị thiếu niên cắt ngang. Hắn chỉ vào võ tổng. Ta không hỏi ngươi. Ta hỏi hắn. Võ tổng kiêu ngạo hết mặt lên. Tuy trông y vẫn thản nhiên. Không có hiển lộ khí thế. Nhưng nét mặt lại tràn đầy tự tin. Trúc cơ bình thường. Có thể. Nhưng nếu ngươi có thể tặng thêm cho ta một ít rượu ngon. Nó sẽ mạnh thêm một chút nữa. Thì không phải là không giết được. Được. Vậy ta thuê ngươi. Thiếu niên kia vui vẻ. Ta muốn võ tổng cần bao nhiêu tiền tay môn mập mạp nghẹt mặt ra còn mẹ nó ta bốc phét nói người có thể giết yêu thú trúc cơ thì người có thể làm được thật sao lại còn đòi uống rượu nhanh lên muốn bao nhiêu chứ thật là lè mè thiếu niên buồn bực nhìn cái dáng vẻ ngơ ngáo của mập mạp bốc có tòng vỗ lên ót của mập mạp y mắng đồ đần còn không mau trả lời khách hàng tay môn mập mạp ấm ức tức tối mắng thầm mẹ nó chứ người trống mắt lìn lên "Cầm lát nữa ta có chỉnh chết ngươi hay không? 50 nguyên tệ, hai canh giờ, không mặc cả." "50 nguyên tệ, cái đờ mờ gì cơ? Hai canh giờ, tiêu nên sửng sốt sao lại đắt như vậy?" Tây Môn mập mạp bình tĩnh nói, hắn là tiên thiên đỉnh phong có huyết mạch đỉnh cấp chứ đâu phải võ giả tiên thiên bình thường nào đó nhặt đại ở ngoài đường. Ở cái cảnh giới này thì võ tổng là vô địch, hắn có thể lấy một địch trăm, có thể giết cả trúc cơ. Đương nhiên hắn trước này nhã nhặn khiêm nhường, nhưng một khi đã ra tay thì ngay cả trúc cơ đỉnh phong hắn cũng có thể giết. Phắc, cơ mặt của võ tòng co giật từng hồi. còn mẹ nó người khoác lác thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. giết trúc cơ đỉnh phong ngay cả lời này mà người cũng dám phọt ta được không sợ mình bị người ta đánh chết sao? thế nên bình tĩnh nhìn võ tổng hắn chớp mắt hỏi người có thể giết cả trúc cơ đỉnh phong? tây môn mập mạp cúi gằm mặt không phải là hỏi mình cho nên hắn mặc kệ võ tòng hít sâu một hơi, kìm nén ý đồ muốn tẩn cho mập mạp một trận, không thể đánh mất phòng độ được. Đưa thêm 50 vỏ rượu ngon, cả người phụ trách đợt thi này ta cũng xử lý được. Hình thịch, tây môn mập mạp chợt trột dạng, người cứ như vậy mà thuận theo mấy câu khoác lát của ta xong. Là người nói đấy nha, không phải chỉ là rượu thôi sau Tuy ta không biết người muốn lấy rượu để làm gì, nhưng chắc chắn là ta có thể đưa người đủ số. Đây là 50 nguyên tệ, người hãy đợi tả yêu thú sân mạch. Đúng rồi, ta là Phùng Hạo. Thiếu niên sợ võ tổng đổi ý cho nên sau khi đưa 50 nguyên tệ thì lập tức chạy đi mất hút. Tây Môn mập mạp nhìn sau bóng lưng rời đi của Phùng Hạo, vừa định nói chuyện thì cái đầu đau dữ dội. Lá gan của ngươi cũng lớn quá nhỉ, ta còn không chỉnh chết ngươi à. Nhiệm vụ lần này ông đây phải liều cả mạng sống đấy, cái đỏ mờ. Vũ ca, đâu thể trách ta được chứ, ngươi không làm nổi thì đừng có nhận, ai bảo ngươi cậy mạnh. Tây Môn mập mạp ấm ức Ta kiếm việc cho ngươi làm, ngươi còn đánh ta. Thiên Lý ở đâu? Ông trời ơi! Tần độn, Lý Quảng đã bị người khác thuê mất rồi. Bây giờ đây chỉ còn mỗi ta. Đâu có ai để hắn kén trọn nữa. Người đúng là ngu như heo. Võ Tòng tức đến nổ phổi, y dơ tay đá chân đạp muốn tẩn mập mạp một trận như tử. Tây môn mập mạp gào thét, nhát thấy nguyên tệ bị rớt, hắn vội la lên. Đừng có đánh nữa, tiền rơi mất rồi đây này. Ta đi đưa tiền cho huyền Ca. Phó Tòng nhìn thấy đồng tiền rớt xuống đất, lúc này mới miễn cưỡng dừng tay, y hử lạnh. Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ, xong sẽ xử lý ngươi sau. Tây môn mập mạp thở phào nhẹ nhõm, vội vã cun cút cầm tiền chạy về phía đạo tràng. Huyền ca, ta mới bàn xong một mối làm ăn, ngươi xem. Tây môn mập mạp hấn hở giao lại nguyên tệ cho Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền nhận lấy khen ngợi, không tệ, qua thực là không khiến ta thất vọng. Nhưng mà huyền ca, khi nào võ tòng quay về phỏng trừng, hắn sẽ giết ta mất. Tây môn mập mạp sợ hãi, khóc lóc ỉ ôi. Vậy thì kiếm thêm nhiều đơn hàng cho hắn làm đi, để khi hắn về thì cũng chẳng còn sức mà đánh người nữa. Giang Thế Huyền mỉm cười. Nhưng mà, nhưng mà, đây là 10 tấm thẻ bài. Nếu còn có người muốn thuê Lý Quảng hay võ tòng, thì dặn bọn họ chờ đến lượt, cầm thẻ bài đến, dẫn người đi. Dứt lời Giang Thế Huyền lấy 10 tấm thẻ gỗ ra, năm cái có khắp chữ võ còn năm cái khác khắc chữ quảng. Huyền ca, ta nói võ tổng có thể giết được Trúc Cơ, người không giận sao? Tây môn mập mạp ra giặt hỏi, nếu lần này làm không tốt thì sẽ tự phá bảng hiệu của nhà mình. Giang thế huyền cười tít mắt nhìn Tây môn tình, người không hiểu bọn họ đâu, cho khi nào người hiểu rõ rồi thì sẽ phát hiện là người không bịa đặt, mà là đang tường thuật một sự thật mà thôi. Thôi được rồi, để tiền lại rồi cầm thẻ bài đi chào hàng tiếp đi, ta còn đang bận. Giang Thái Huyền đuổi tây môn mập mạp, sau đó đút từng đồng kim tệ vào, rồi lại đổi đấy từng câu, cám ơn vì đã tham gia. Nếu Huyền ca đã nói vậy, Võ Tổng, ai bảo người cứ thích đánh ta, còn Lý Quảng nữa, các người cứ đợi đấy. tây môn mập mạp nhản miệng cười tàn độc, hắn nhất định sẽ dạy cho Võ Tổng một bài học nhớ đời. Đương nhiên là hắn không dám chỉnh chết y, mà thực sự hắn cũng không có khả năng đó, chỉ có thể hành hạ Võ Tổng một chút thôi. vượt cấp giết địch đấy nhá. Ngầu phết nhỉ? Có thấy tiền thiên giết Trúc Cơ bao giờ chưa? Chỉ cần 50 nguyên tệ là người có thể thuê ngay yêu nghiệt đỉnh cấp đây. Tây môn mập mạp ra sức bốc phét. Dù sao, nói thế cũng chẳng mất tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền. Bản thân hoàn thành tốt thì chắc chắn huyền ca sẽ cho mình ăn thịt, thậm chí là thịt yêu thú Trúc Cơ. Còn về phần võ tòng và lý quảng ấy à? Ngày nào các người cũng đánh ta, không cho các ngươi chịu khổ một chút thì sao được? Giết Trúc Cơ? à? Vô địch trúc cơ Ta cũng chưa từng tận mắt thấy cảnh giới cao hơn lần nào Tây môn mập mạp chép miệng Nòm cực kỳ buồn giàu Lý Quảng cũng từng tận hắn không ít lần Nhưng mà Lý Quảng Quả thật đúng là trúc cơ đỉnh phong Còn là thần ma đứng đầu một phương Nói y là vô địch trúc cơ Thì cũng không phải nói khoác Cứ thế mà tây môn mập mạp bắt đầu lôi kéo khách hàng Nhưng mà nội quy cuộc thi săn Vô cùng nghiêm ngặt Chẳng có mấy ai dám tìm tới cả Mà cũng không ai tin chuyện này Mấy thẻ bài Giang Thái Huyển đưa chỉ mới dùng được 2-3 cái đều đã được hắn dẫn qua chỗ võ tòng. 50 nguyên tệ, hai canh giờ mà mấy người này chỉ có thể nhẫn nhịn hết cách. Muốn đạt được thành tích tốt thì chỉ có thể cắn răng lè tiền ra. Đồng thời họ cũng muốn kiểm chứng một việc võ tòng có thể giết chết yêu thú trúc cơ thật không. Đương nhiên cũng có lúc đàm phán thất bại. Dẫu sao thì không phải ai cũng trả nổi 50 nguyên tệ. Hơn nữa còn bị hạn chế về mặt thời gian chỉ có hai canh giờ Ngoại trừ đệ tử của những gia tộc lớn thì thực sự chẳng ai dám làm vậy cả. Tinh cảm ơn đã tham gia. Tinh Nguyễn ca. Hiện tại có lẽ cuộc thi đã bắt đầu. Chắc không còn ai đến đây nữa đâu. Tây môn mập mạp quay về đạo tràng đặt mông ngồi xuống cạnh Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn Tây môn mập mạp không vui nói. Vậy người còn không mau đi nấu cơm. Lấy thịt yêu thú trúc cơ này đem nấu đi. Được. Tây môn mập mạp lập tức trở nên phấn chấn hơn. Chỉ cần có thịt ăn, hắn sẽ có động lực. Mẹ nói chứ, quay chúng cho ta. Giang Thái Huyền hung tận nói với cái bàn quay. Hắn trừng mắt nhìn chòng chọc vào nó. Ngóng nhìn mũi kim trên bàn sẽ dừng lại ở chỗ như lai thần trưởng. Nhưng đáng tiếc là từng đồng kim tệ hắn bỏ vào chỉ có thể đổi lại những câu cảm ơn. Lẽ nào vận may của mình hết mất rồi? Giang Thái Huyền nhìn ra sản nhỏ của mình lúc này chỉ còn dư lại có hai nguyên tệ. Chú quẩy thật. Phải đợi đến khi Lý Quảng hoàn thành nhiệm vụ mình mới được chích phần trăm. Sao kỳ thi này lại lâu như vậy? đang Thế Huyền biểu môi, lúc này cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu, Lý Quảng còn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào cả. Tiền bối võ tòng, ngươi có thể giết chết yêu thú trúc cơ thật sao? Hùng Hạo gặp võ tòng ở yêu thú sân mạch, lo lắng hỏi. Có rượu không? Võ tòng hỏi lại. Có, có chứ. Hùng Hạo lấy một vò rượu ra, miệng vò được bịt kín, không có một chút hương thơm nào lọt ra ngoài đền bối người định dùng rượu để chuốc say yêu thú trúc cơ sau đó nhân cơ hội ra tay giết nó ư võ tổng đen mặt lại rượu này của người có thể khiến trúc cơ say ngất à ờ, nếu không dùng nguyên khí để chống lại men rượu thì có thể chuốc say được tiên thiên cùng hạ ngượng ngùng cười cường giả trúc cơ là quái vật ngàn chén không say nếu dùng nguyên khí thì chắc chắn là không thể say trừ phi là dùng đến linh tiểu nên mặt của võ tổng dịu lại lúc này mới nói Được rồi, bắt tay và làm thôi. Ngươi muốn giết tiền thiên hay là trúc cơ? Trúc cơ chứ. hung hạo quả quyết nói. Cơ mặt của võ tổng run lên bẩn bật. Cái thằng nhóc mập tây môn kia. Đợi ông mày về thì mày chết chắc. Nhiệm vụ thì đã nhận rồi. Vì thần ma đan thì có khó mấy, võ tổng cũng phải làm. Chỉ mong rằng nếu vẫn còn phải nhận thêm đơn hàng mới, thì yêu cầu của họ sẽ thấp hơn. Đưa hết rượu cho ta. Sau đó nghe theo sự sắp xếp của ta. Võ tổng lên tiếng. Phùng hạo nghe vậy liền giao hết cả 50 vỏ rượu cho võ tổng ngay tức khắc, tôi hí hửng léo đéo theo sau, vào yêu thú sân mạch. Võ tổng cũng cố gắng là không chạm mặt với các võ giả khác, tránh để khi y giúp Phùng hạo gian lận thì bị người ta phát hiện. Thân là một thành viên của thần ma đạo tràng, ngoài trừ thể diện của bản thân thì phải chú ý đến cảm nhận của khách hàng. Võ tổng cũng không thích là chọc phải phiền toái, cho nên quyết định đi đường vòng, có thể bỏ lại những người tham gia cuộc thi là tốt nhất. Phùng Hạo thầm khẽ thở phào, hắn thực sự vô cùng lo lắng là bản thân bị phát hiện, dám gian lận trong cuộc thi. Võ Tòng chủ động né tránh, đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Tiền bối, chúng ta cứ đi tiếp như thế này, có thể tìm được yêu thú trúc cơ à? Phùng Hạo hỏi, hắn chỉ có 2 canh giờ, nhưng đi mãi đến bây giờ đã tiêu hết 15 phút rồi. Được rồi, ngươi chở ở đây, ta đi xử lý con nghiệt xúc kia. Võ Tòng dừng lại rồi thở ơ căn dặn, đến rồi ư. Phùng Hạo không dám tin, khu răng rừng này bốn bề yên ắng, ngay cả một cọng lông cũng không có thì lấy đâu ra yêu thú trúc cơ. Võ Tòng thì không để ý đến Phùng Hạo mà bước từng bước lớn về phía trước, rồi khi thế thuộc về tiên thiên tuôn ra. Ống! sau sau tiếng hổ gầm truyền đến, một khí thế cường đại cũng dâng lên. Tại thụ phía trước dùng lắc dữ dội, một con mảnh hổ màu xanh đậm nhảy vọt ra từ trong khu rừng, trên chán còn hẳn rõ một chữ vương. Trời mẹ! To quá! Phùng hạo đứng ở phía tiết xa, hít sâu một hơi. Đến khi trông thấy chữ vương trên chán con hổ, hắn trừng to mắt, mồi cũng run lên bẩn bật. Phật phong hổ vương, chắc chắn là trúc cơ. Nhìn con hổ vương trước mặt này vẻ mặt võ tổng cũng trở nên trầm trọng. Nó là yêu hổ trúc cơ, loài vật cường đại trong số các yêu thú trúc cơ. Mà hắn tuy là thần ma, nhưng mới chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Thống! Phật phong hổ vương chăm chú theo dõi võ tổng, còn mắt hổ lập lè hung quang nó cảm nhận được một khí tức bị áp chế, cơ thể chứa đựng thực lực của trúc cơ lại bị áp chế đi hai thành công lực. Tát phong hồ vương tức khắc nhào về phía võ tổng không hề do dự, quần phong nổi lên, tiếng rít khắp nơi, đá bụi mù mịt, cỏ dại lay động, tiền bối, phùng hạo kinh hãi. tuy hắn đã đứng cách đó rất xa nhưng vẫn còn phải lui về sau mấy bước. lúc này thì võ tổng cũng chẳng hơi đâu mà trả lời phùng hạo, ý cũng phẫn nộ gầm lên cơ thể tỏa ra ánh vàng chói lóa, y vung trưởng, oanh, mãnh hổ cũng vung vuốt, võ tổng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài như một lẽ đương nhiên. tiền bối, hay là chúng ta đổi thành yêu thú tiên thiên đi? hùng hạo khan rộng gào lên, đây hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Bịch. vừa ngã huỵch xuống, võ tổng lập tức đứng phát dậy, nón giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, trên người y không một vết thương, y phục cũng không rách, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Đường đường là hào kiệt đả hổ Này lại bị một con hổ đánh bại sau Hống Thật phong hổ vương vẫn hận rít gào Nó lại tiếp tục vùng vuốt Móng vuốt sắc bén tỏa hàn quang Ánh sáng xanh sắc lập lè Hiện lên yêu khí cuồn cuộn hiển nhiên là đã bị nhiễm yêu khí Võ thần thể kích phát Võ tổng hét lớn Ánh vàng trên người chớp lé Một có khí thế cường đại tản ra y vung quyền làm không khí trung quanh như bị xé rách Không gian cũng trở nên bóp méo Quỳnh! Vốt hổ va chạm với thiết quyền của võ tòng, làm vang lên tiếng kim loại giao nhau, dư chấn cường đại quét ngang mọi thứ, quả dại dưới chân toàn bộ hóa thành bột mịn. Tiền bối lợi hại, cùng hạo kinh hãi vô cùng, tiền thiền đấu với trúc cơ, vậy mà ngang tay, lúc nãy thì còn bị đánh bay ra ngoài cơ mà. Hống! Mãnh hổ giống giận là một con yêu thú đã có linh trí, việc võ giả tiền thiền đỡ được một chiêu của nó thì chẳng khác nào là một điều sỉ nhục. Nó há mổm, toàn cắn y. Thiết quyền của võ tòng run lên, một luồng sức mạnh ồ ạt sông ra. Y trợt lui về phía sau, rồi nhấc chân quét tới. Trong cú đá còn mang theo một cỗ sức mạnh thần võ. Oanh! Hai bên va chạm, yêu khí cuộn cuộn không dứt. Sức mạnh thần võ cứng cáp khó bì. Võ tòng sầm mặt lại, y vươn người lộn một vòng, trượt ra sau hơn 10 mét. Dù rằng sức mạnh thuộc về thần võ là tuyệt đỉnh vô song, nhưng sự chênh lệch về tu vi không phải là thứ mà một thần võ thể vẫn còn ở thời kỳ ấu niên có thể bù đắp được. Ông! Sau một kích đánh lùi võ tổng, tật phong hổ vương gầm thét liên hồi, yêu khí trong người nó sụp sôi mãnh liệt. Hổ vương tiếp tục bổ nhào về phía võ tổng. Binh! Vạ mặt võ tổng đen xì, võ thần thể bạo phát, từng nắm đấm cứ thế mà xả ra. Sau mỗi quyền vung ra thì võ tổng đều phải lùi một bước, chẳng mấy chốc y đã phải lùi hơn 10 mét. Ông! Sắc xanh nơi miệng hổ lập Một mối nguy cơ nhúm mùi chết chóc bao trùm lấy y. Tiền bối, hay là thôi đi, 50 nguyên tệ đó ta cũng không cần nữa. Hùng hạo sợ hãi, chỉ có 50 nguyên tệ thôi mà, có cần phải liều mạng đến vậy không? Võ Tòng sầm mặt lại, đôi mắt lạnh léo ánh lên từng đợt sắc vàng. Thôi, chuyện này nó liên quan đến mặt mũi của ta. Võ Tòng phấn nộ rồi, đường đường là anh hùng đạ hổ, thần ma hiện thế mà lại bị một phảm nhân coi thường lại còn bị một con hổ liên tiếp đả bại, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì Lý Quảng sẽ cười cợt y thế nào? Có mỗi một cái nhiệm vụ đơn giản mà cũng làm không xong ư? Thể diện của Thần Ma không thể để mất. Nhắc thấy vỏ rượu xuất hiện trong tay Võ Tòng, Phùng Hạo sững sờ, hắn lại mở miệng hỏi, "Tiền bối, tiền bối định chuốc cho nó say chết thật à?" Nhưng sao nó lại ở cái đạch, tiền bối sao người lại uống chứ? Tiền bối, cho dù có muốn uống rượu thì cũng phải nhìn tình huống. Ngu lắm, cho dù ngươi muốn dùng rượu để đánh thắng được nó thì cũng phải hỏi xem con yêu thú này có đồng ý hay không, hay là chúng ta bỏ chạy đi, tiền bối. Mắt của Phùng Hạo, nghẹt ra như đưa đám, đúng là không đáng tin chút nào hết. Cái gì mà thuê cường giả chứ, toàn là mấy người không đâu. Thực lực không mạnh mà còn không chịu nhận, nói thì còn tự ái, cứ cứng đầu trúng trọi. Vậy thôi thì ta cũng không cần trúc cơ nữa, ta cũng chẳng đòi tiền nữa là được chứ gì. Không được. Hùng Hào thật chả hiểu được đầu óc của người này bị cái gì. Ta đã không tính toán, vậy mà người vẫn cứ muốn đi tìm chết để làm gì. Nguy cơ sống còn người trước mắt, người còn nốc rượu, ngại sống chưa đủ lâu à? Hay là muốn say một trận đã đời trước khi chết? Hống! Hổ vương gào thét, dòng sáng xanh cuộn cuộn ngén thành một quả cầu trong miệng hổ, rồi khạc ra. Nhưng nơi quả cầu lướt qua đều bị tàn phá nặng nề, đất nứt, cỏ tan, sức mạnh hủy diệt tan bạo khiến lòng người run rẩy loạng soảng. Vò rượu vỡ nát và giọt rượu còn sót lại tí tách nhỏ xuống mặt đất. Bây giờ Phùng Hạo mới phát hiện là Võ tòng đã nốc hết cả một vò rượu chỉ trong một lần. À, ngay khi vò rượu nổ tung thì một luồng sáng vàng từ đôi mắt của Võ tòng mang theo khí thế đáng sợ làm người ta phát lạnh tản ra khắp nơi. Tiếng thét vang lên kéo theo sóng âm cuồn cuộn, làm nổ tan cả cỏ dại và cây cối. Cả quả cầu đang lao đến kia cũng phải khựng lại. Võ tòng cuồng nộ gầm thét, tiểu khí sục sôi máu thịt như đang bốc cháy. Y ngang tàn đấm ra một quyền được bao bọc bởi lực lượng sắc vàng dày đặc. Ưng! Một quyền này không tránh không né mà đối chọi thẳng thừng với quả cầu. Chỉ trong chớp mắt quả cầu chợt nổ tung hóa thành những luồng yêu khí nhỏ tí ti văng tứ tán khắp nơi. Ưng! Cung hạo nuốt nước miếng. Gì thế này? Chỉ uống một vò rượu mà trở nên mạnh như vậy sao? Loảng soảng. Đúng lúc này lại vang lên âm thanh bình rượu khác vỡ nát âm thanh giòn rã. Võ Tổng chừng mắt, quy lực kinh người tỏa ra. Tật phong hổ vương thì nóng nảy dít lên, nhưng bước chân thì lại không ngừng, lùi về phía sau. Đánh! Một tiếng thét dài, mái tóc tung bay, sắc vàng lan tả, khi thế cuồng bạo như một vị ma thần. Võ Tổng nhúm người đạp trên mặt đất rồi biến mất không còn bóng dáng. Hùng hạo chỉ thấy một luồng sáng vàng xẹt qua, mà Võ Tổng đã mất hút tại chỗ. Nơi đặt chân tiếp theo của y chính là kế bên hổ vương. Một nắm đấm vung lên khiến cho không khí tan nát Nguyên khí từ thiên địa bùng tỏa sụp sôi Như thể võ thần ghé qua Cả góc không gian này hệt như bị phong ấn lại Phùng hào hoảng sợ nhìn nắm đấm đó Hắn cảm giác như bản thân đã bị khóa chặt đến không thể động đậy Cứng nhắc như là trời sập xuống Trời ạ, rõ ràng là mình đã tránh xa cả trăm mét rồi Quỳnh Nắm đấm vung xuống, hổ vương rít gào Ngay khi nó định phản kích thì trên lưng nhói lên Cơ thể khổng lồ bay vút ra ngoài Nó há mổm phun một ngụm máu loãng Máu của yêu thú trúc cơ Dưới tác dụng của men rượu Lại cộng thêm sự áp chế Đến từ yêu thú hình hổ, Quá tòng mang trong người thiên phú vô song Đã thực sự nổi điên Thả diện của thần ma Nhiệm vụ thôi thúc Buộc y phải sử dụng toàn lực Trước đó tuy đã từng giúp thang nguyệt lộ Làm nhiệm vụ nhưng y chưa hề gắng sức Dù sao thì chỉ tùy tiện gà tay Đã có thể xử lý được đám yêu thú tiên thiên đó Thế nhưng hôm nay tên mập kia lại khoác lác liên hồi. Lời đã nói ra, ý cũng chỉ đành đâm lao theo lao. Âm. Uhm. Lại một quyền phóng tới, cơ thể của tật phong hổ vương chưa kịp tiếp đất đã bị hất lên cao, máu hổ bắn văng tung tóe thê thảm không thể tả. Thân là yêu thú trúc cơ, thế mà sau khi võ tổng say rượu, thì ngay cả phản đòn nó cũng không đánh nổi. Cụng hạo trợn tròn con mắt, liên tục kinh hãi, nuốt nước miếng ứng ực. Hùng tàn quá đi mất, thiên thiên đỉnh phong Hạ đo vấn trúc cơ đỉnh phong sau. Nguyên nhân là do say rượu ư Còn mẹ nó chứ đùa nhau chắc Uống rượu mà mạnh được như thế Cái đờ mờ ta từng say mấy lần rồi Ngay cả đi đường cũng khó Chứ nói chi là đánh nhau Bình bịch răng rắc Một đấm rồi lại một đấm Dù là yêu hổ trúc cơ cũng bị đánh cho gãy xương Nó kêu rên thảm thiết Máu tuôn như suối Bịch rắc Một quyền này của võ tòng tống thẳng vào đỉnh đầu yêu hổ Tiếng xương vỡ vụn vang lên Yêu thú trúc cơ giết gạo thê lương, chấm dứt sinh mạng của mình. Giải quyết xong yêu thú trúc cơ, võ tòng trực tiếp quẹt mông ngồi ịch xuống đất, y mệt lử cả người, há miệng thở ra hồng học. Tiền bối, tiền bối thật dũng mãnh, tiền bối vô địch. Phùng hạ mừng rỡ khôn xiết, vừa trông thấy yêu hổ trúc cơ ngã xuống thén đất lập tức nhào tới, ra sức khen ngợi võ tòng. Võ tòng liếc hắn một phen, rút từ nét mệt mỏi trên mặt, ta muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ để hồi phục thể lực, nếu không sẽ không thể giết thêm được con yêu thú trúc cơ nào nữa. Cung Hạo vội vàng gật đầu, được được, tiên bối nghỉ ngơi, tiên bối nghỉ ngơi đi. Nãy giờ mới chỉ có gần nửa canh giờ trôi qua, đồng nghĩa với việc chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý một chút thôi, thì một canh giờ có thể săn được một con yêu thú trúc cơ. Nằm bị nguyên tệ này thực chất là do hắn mượn người ta, nhưng giờ có một con yêu thú trúc cơ ở đây, hắn trả nợ xong vẫn lời thêm một khoản lớn, lời to rồi cỏ cây phía sau lay động, Phùng Hạo biến sắc, vội vã lẩn sang bên cạnh võ tổng, tiền bối, có yêu thú, võ tổng nhíu mày nhìn lướt qua khu rừng, rồi thở phào nhẹ nhõm, hai con hổ con, người đi bắt đi, có lẽ là con của yêu hổ này, con của yêu hổ trúc cơ, Phùng Hạo kích động hấp tấp nhào vào rừng, hậu đại của yêu thú trúc cơ, sau khi trưởng thành có khả năng rất cao cũng trở thành yêu thú trúc cơ, cho dù không được thì nó cũng là tiên thiên càng bao lâu sau thì phụng Hạo ôm hai con hổ con ra ngoài. Hai con hổ này vẫn còn rất nhỏ, chưa đạt được cảnh giới nào cho nên không thể phản kháng. Xong nó lại mang theo một chút linh tính, bởi vì ánh mắt nhìn võ tổng tràn ngập sợ hãi. Chúng chính xác là... Chúng nhìn xác của con yêu hổ dưới chân võ tổng, gầm gừ ai thán. Xem ra, chúng thực sự là con của con yêu hổ này, Phùng Hạo nói. Võ tổng gật đầu nếu không phải là con của nó thì yêu hổ hình yêu thú hình hổ bình thường chỉ cần cảm nhận được hơi thở của hắn thì đã sợ chết khiếp rồi sao còn dám mò đến nữa tiền bối vậy cùng hạo lại ngó sang con yêu hổ trúc cờ đã chết nó là của ngươi trong thời gian nhiệm vụ thì mọi vật đều thuộc về ngươi vót tổng bình tĩnh đáp đây là quy tắc mà y thì cũng chẳng thèm để mắt mấy thứ này đà tạ tiền bối cùng hạo mừng rỡ vội vàng nhận lấy xác con yêu hổ Hắn vừa trêu đùa hai con hổ con, vừa thầm nghĩ, lần này thì hời to rồi. Trật phùng hạo dòm võ tổng, hắn nói, tiền bối, không ngờ sau khi ngài uống rượu xong, lại có thể gia tăng sức mạnh. Ta biết, một chỗ có lòng huyết tích dịch, chúng ta bị giết rồi. Trong đợt kiểm tra trước, võ tổng thờ ơ lên tiếng, không chờ phùng hạo tiếp tục thì đã nói, mọi chuyện tiếp theo cứ nghe ta, ta sẽ giúp ngươi. Phùng Hạo thì không biết nhưng võ tổng hiểu rõ lần này có thể giết chết Hổ Vương chẳng qua là do nó là yêu thú dạng hổ chứ nếu đổi thành yêu thú khác thì dù Y Côn Nốc bá nhiều rượu cũng chỉ uổng công Phùng Hạo im lặng nhưng mà nghĩ đến Long huyết tích dịch hắn lại hỏi bị giết ư sao có thể chứ Long huyết tích dịch mạnh như vậy kỳ thi học viện lẽ nào vừa nói đến đây Phùng Hạo kinh hãi trợn tròn mắt võ tổng bình tĩnh gật đầu bị Lý Quảng giết. Cũng là cường giả Trúc Cơ được thuê mất. Lại là, là người lến trễ cho nên bỏ lỡ thôi. Hùng Hào khiếp sợ khiếp vía. Mấy võ giả được thuê đều ghê gớm tới vậy ư. Vậy hắn biết rõ còn lòng huyết tích dịch đó chết như thế nào. Không bị thương mà chết do trúng độc. Còn mẹ nó thật là hung tàn. tiền thiền giết Trúc Cơ thì cũng thôi. Còn Trúc Cơ giết Trúc Cơ nhìn nguyên chết của lòng huyết tích dịch cũng đủ biết. Lần đó ra tay chẳng phí một chút sức lực nào. Hắn thì không phải là học sinh của Thanh Nguyệt Học viện cho nên cũng chỉ được nghe kể lại. Vốn còn nghĩ con lòng huyết tích dịch này là sống ở chỗ khác chứ không phải cái con nằm gần, phía ngoài của yêu thú sơn mạch này. Ai ngờ hắn lầm, nó không chỉ ở đây mà còn là bị bạn của Võ Tòng giết chết. Lỡ thì lỡ đi, có tiền bối ở đây thì ta cũng cảm thấy đủ rồi. Tuy có chút tiếc nuối nhưng chẳng mấy chốc Phùng Hào đã điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc nãy giết được một con yêu thú trúc cơ, hắn lại bắt thêm được hai con thú nhỏ. Cho dù có đi cùng Lý Quảng thì cũng chưa chắc có được nhiều thứ như vậy. Sao hắn có thể không hài lòng? đi nhanh lên, Vương Minh Minh, ngươi thật là lè mè. Ở trong yêu thú sơn mạch, trần lạc bực bội nhìn Vương Minh Minh. Nếu như không vì đợi hắn thì bọn họ đã hội họp với Lý Quảng và bắt đầu săn bắt yêu thú trúc cơ từ lâu. Vương Minh Minh tuổi thân nó. Ta cũng không muốn mà, ngươi không biết đâu. Lúc nãy khi ta đến đây, suýt chút nữa đã bị đạo sư phát hiện. Khang Nguyệt Lộ cũng gật đầu. Đạo sư đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cộng thêm sự xuất hiện của mấy tờ giấy kia, khiến ta và Vương Minh Minh suýt bị đạo sư bắt được. Tiết tiệt, lần này là cuộc thi săn bắn chứ không phải kỳ thi do học viện tổ chức. Đạo sư của các ngươi chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Trần Lạc nhíu mày nói. Đều tại huyền ca cả. Tự dưng thì giải chuyển đơn làm cái gì không biết giờ thì hay rồi, không chỉ đạo sư mà mấy học sinh khác ai cũng nhìn trọng trọng vào ta. có điều tại sao đạo sư không trực tiếp đi tìm Huyền Ca mà dán mắt vào các ngươi làm chi chứ? Trần sung thắc mắc. ai biết được? chắc là nhìn ta không vừa mắt ấy mà. Vương Minh Minh đảo tròng mắt trắng dã. Thang Nguyệt Lộ bình ổn lại hô hấp, lạnh nhạt nói: đi thôi, cả bọn họ lại đuổi theo. Thang Nguyệt Lộ, Vương Minh Minh, các người đứng lại đó. Một giọng nói gấp gáp lại phẫn nộ thình lình truyền tới từ phía sau khiến cho bốn người hoảng hốt. Đi! Bốn người vội vàng chạy nhanh hơn. Đáng chết! Muốn gian lận à? Đừng hòng! Một đạo sư trung niên tức giận đuổi theo. Hống! Đúng lúc này một con yêu thú tiên thiên đột nhiên sông ra từ bên kia khu rừng. Nó nhào thẳng về phía đạo sư nọ. Bốn người thấy thế mừng rỡ càng dào bước chạy nhanh hơn. 15 phút sau, bọn họ chạy đến một gốc cây thở hồng học như trâu. Một nam tử trung niên lừng đeo cung tiễn màu xanh chậm rãi xuất hiện trước mặt họ. Lý Quảng tiền bối, con yêu thú tiền thiền lúc nãy có phải là do ngài làm không? Thăng Nguyệt lộ hỏi. Lý Quảng gật đầu, chính y đã lùa con yêu thú qua bên kia. Lý Quảng tiền bối, cuối cùng thì ngài cũng xuất hiện rồi. Vương mình mình thở dốc, hắn buồn bực nói. Tại sao huyền ca lại nói ra việc cho thuê võ giả chứ? Hai bọn ta suýt chút nữa bị phát hiện. Tám người trần lạc cũng phấn nộ nhìn y. Chuyện này vốn chẳng đúng quy tắc gì cả. Lý Quảng thản nhiên đáp, mở cửa làm ăn thì đương nhiên phải trao đoán tất cả mọi người. Các người cũng có thể bảo ta ra tay giết đám đạo sư đó trong thời gian nhiệm vụ mà. Vốn người bọn họ vội vàng lắc đầu, bọn họ chỉ muốn gian lận chứ nào muốn giết người. Hơn nữa, người bị nhắm đến còn là đạo sư của học viện. Tiền bối, bọn ta mong rằng từ nay về sau sẽ không bị phát giác, chứ những người cũng muốn thuê, thằng Nguyệt Lộ nói. Ta sẽ tránh mặt chúng. Lý Quảng gật đầu. Ngừng một lúc lại nói. Nếu các ngươi chỉ nghe theo sự sắp xếp của ta, thì sẽ không bị phát hiện, còn có thể giết được yêu thú nữa. Được. Cả bốn người gật đầu. Ai trước đây? Lý Quảng hỏi. Ta. Trần Lạc hấp tấp lên tiếng. Thăng Nguyệt Lộ và Vương minh Minh cũng không vội tranh. Dù sao bọn họ đã giao đủ tiền rồi, ai cũng được một canh giờ. Người nào mở miệng trước cũng vậy thôi. Lý Quảng để họ nghỉ ngơi lại sức, sau đó dẫn bốn người tiến sâu vào trong yêu thú sơn mạch. Tuy bốn người vẫn còn nghi ngại nhưng lại chẳng hề sợ hãi. Dẫu sao thì Giang Thái Huyền và Lý Quảng trả đời nào lại dẫn họ đi tìm đường chết cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. À, hẹn gặp lại mọi người những phần sau nha. Bye bye mọi người.